các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khiến anh một lần nữa tin tưởng và dự thiện lương của người khác anh coi cô như là tiểu thiên sứ mà yêu thương chú hồng cha của cách nhi đúng là thuộc hạ đắc lực của cha anh năm đó sau khi cha anh mất gần như là trợ thủ đắc lực của anh anh vô cùng tin tưởng sự trung thành của chú hồng mọi việc ở trong băng anh đều muốn hỏi qua chú hồng trước rồi mới quyết định trong quá trình báo thù cho cha mẹ Chú Hồng cung cấp cho anh rất nhiều đồ mới Khiến anh cho rằng Người bị anh giết chết chính là hung thủ Sát hại cha mẹ của anh Mà trên thực tế, hung thủ thật sự can bản Không phải là những người anh em đi theo cha anh Vào sinh ra tử Mà lại là người anh tin tưởng nhất Chú Hồng Nỗi cảm hận chú Hồng Làm cho anh trở nên hồ đồ Thế nhưng không nhìn ra được tình yêu sâu đậm Của cách nhi đối với anh Anh nhẫn tâm tuần thương cô Mà cùng lúc Anh cũng làm tổn thương trái tim của mình. Trong khoảng thời gian cách Nhi rời đi, anh thường xuyên vào lúc nửa đêm, ở trong mơ nhớ lại cách Nhi, nhớ lại mối tình đầu tốt đẹp này. Hiện tại cách Nhi đã trở lại bên cạnh anh, nhưng lại mang cho anh một nỗi tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Thời điểm mỗi đêm, anh đều sợ đến không nhắm mắt lại được. Chỉ vì anh sợ khi anh tìm lạnh, ôm trong ngực là một cỗ thi thể, lạnh lẽo. Hôm nay lại là một đêm không ngủ, Suốt đêm anh đều thâm tình, mà đau đớn chăm chú nhìn cách nhi, không muốn phải nhắm mắt lại. Anh muốn đem khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà xinh đẹp này nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu như một ngày kia cô thật sự không còn ở đây, anh không muốn chính mình quên đi cô. Vừa nghĩ tới có lại khả năng này, tỉ tim của anh lại bắt đầu trẻ máu. Anh thật sự không có cách nào chịu đựng được nỗi đau mất đi cách nhi một lần nữa. Thượng đế tại sao? Lại muốn để cho cách nhi mắc lại bệnh hiểm nghèo này Anh đã mời những chuyên gia Có uy tín nhất trên thế giới Dùng tới lại thuốc đắt tiền nhất Cũng chỉ có thể duy trì tính mạng của cô Để cho bệnh tình của cô Chuyển biến chậm lạnh Nhưng vẫn không thể nào trị khỏi cho cô cách nhi Nếu như thật sự em đi Vậy thì muốn anh phải sống như thế nào đây Ôm sát thân thể của cách nhi Bao dạ thường đau đớn các lời lầm vầm Vừa nghĩ tới khả năng này Thì thân thể của anh liền run rẩy liên tục Cách nhì nằm ở trong lòng của anh nhắn chặt hai mắt, hàng mi con vút khẽ run một trận ẩm ướt nhộn lên hai hàng mi đen nhánh Không dám mở mắt ra, cách nhì đào lòng dán vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của bác xá thương, để cô cảm nhận được phần tình cảm sâu động này nhiều hơn nữa, cảm nhận phần ấm áp này nhiều hơn nữa. Bệnh của cô khiến cho thương ca ca rất là khổ sở Cô vẫn biết, cô cũng biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, không biết còn có thể sống được mấy ngày nữa. Nếu như cô thật là không có ở đây, thương ca ca sẽ phải chịu bao nhiêu đả kích đây? Cô không dám nghĩ. Cô rất sợ với tính tình điên cuồng này của thương ca ca. Có thể làm ra chuyện khiến cô sợ hãi hay không? Cô không muốn anh bị tổn thương. Sau khi bác giả thương rốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ, thì cách nghi mới lặng lẽ mở mắt, tràn đầy quyến luyến nhìn gương mặt tuấn tú mà tà mị kia. Cô vĩnh viễn cũng là ngắm anh không đủ, thật là muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Thẩm Thiết đưa mắt nhìn chăm chú, muốn đem gương mặt này khắc sâu vào trong lòng. Nhẹ nhàng nhấc lên hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình, cách nhì lặng yên, không một tiếng động mà bước xuống giường, ngồi ở trước bàn, cô viết xuống một lá thư rất dài. Trong thư có tình yêu nồng nàn dành cho bác xã thương, cũng có sự hối hận về những ân oán đã qua. Mỗi một chữ được viết xuống, trên tờ giấy viết thư sẽ tăng thêm một giọt nước mắt mới. Sau khi viết xong lá thư, thì tờ giấy này. Đã ướt đầy nước mắt Đặt ta thư lên bàn Cách nhi thầm tình nhìn bác xã thương lần cuối Rồi rất khoát rời đi không quay đầu lại Bác giả thương vốn ngủ cũng không yên giấc Bị cơn ác mộng làm cho tình lại Nhưng khi mở mắt ra Thì không nhìn thấy cách nhi nằm ở trong lòng của anh nữa Cô đã đi đâu rồi chứ Hốt hoàng vọt vào trong nhà vệ sinh Cũng không tìm được bóng dáng của cô Lại thấy bức thư mà cách nhi để lại trên tủ đầu giường Thương ca ca Xin sì hãy tha thứ cho Cách nghi, Bởi vì ra đi mà không nói lời từ biệt. Cách nghi cũng không muốn liên lụy tới anh nữa Thay vì hai người khổ rồi Không bà ngại để cho em rời khỏi Thương ca ca Hãy quên Cách Nhi đi Đừng nhớ tới em nữa có được hay không Đối với sự phản bội của cha em năm đó Em cảm thấy vô cùng anh náy. Đối với việc ác của cha Em không có cách nào đền bù cho anh cả Còn nhớ rõ 18 tuổi năm ấy Em đã muốn trở thành cô sau của anh Hải phúc hướng tới một tương lai tốt đẹp thì cha lại đột nhiên xuất hiện nhìn thấy cha thì em mới hiểu được mình đã bị lừa gạt cũng là vào lúc đó em mới biết rằng ông ấy chưa chết mới hiểu được ông ấy mới là hung thủ sát hại ba mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net